Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 7 chương 15 bệ hạ quan hải Á Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rét đèn trong kết viên ấm áp hơn so với nơi khác ở Kinh Đô Có thể bởi vì trên tất cả những chiếc đèn đều phủ một tầm võ quyết Từ hữu dung đứng phía trước cửa sổ Chấp hai tay nhìn kết đăng trong viên Không biết suy nghĩ điều gì Nhìn bóng lưng của nàng, Mạc Vũ chật nhớ tới Thánh Hậu Nương Nương Những năm đó, Thánh Hậu Nương Nương rất thiếp đứng ở trên cam lộ đài từ trên cao nhìn xuống nhìn kinh đô Giống như trước cũng thiếp chắp hai tay Mạc Vũ trong lòng sinh ra rất nhiều bất an Thế gian sẽ tái xuất hiện một vị Thánh Hậu Nương Nương nữa sao? Nàng hỏi tại sao ngươi lại muốn gặp Trần Lư Vương Ngươi muốn làm gì Từ hữu dung không say người Nói chẳng qua là ôn chuyện thôi Mạc Vũ Thanh âm lạnh xuống nói Không lẽ lại đi quốc giáo học viện ôn chuyện ư Vậy tại sao ngươi muốn vết Mai Xuyên Lấy phong cách hành sự của đường Tam Thập Lục Ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho Mai Xuyên sống ư Từ hữu dung nói ta không phải là người của quốc giáo học viện Cũng không phải là người của ly cung Chính là người thích hợp để xuất thủ nhất Mạc Vũ nói làm như vậy có thể lý giải là ngươi đối với trần trường sinh tình thêm ý trọng Muốn giải quyết phiền toái thay cho hắn Cũng có thể lý giải là ngươi muốn mâu thuẫn giữa hai phái cũ mới trong quốc giáo trở nên gay gấp Để cho hắn cùng với đạo tôn không còn dư âm hòa hoảng Vấn đề là ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào Từ hữu dung xoay người nhìn nàng Bình tĩnh nói ngươi đã nói với Trần Trường Sinh là lo lắng Ta muốn báo thù cho nương nương Mạc Vũ nói ta không tin ngươi sẽ quên được Mặc dù ngươi phủ nhận với hắn Từ hữu dung mỉm cười nói đã như vậy Ta làm như vậy không phải là đương nhiên ư Mạc phủ ảo não nói nhưng ngươi cũng hiểu, như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền toé cho Trần Trường Sinh Giáo khu sử không có tư cách làm cho ngươi phải trả giá điều gì Nhưng bọn hắn có thể yêu cầu Trần Trường Sinh đưa ra một câu trả lời thỏa đáng Từ hưởng dung nói chuyện này rất dễ giải quyết Đúng vậy Chỉ cần hai chữ bất kính là đủ, bởi vì chỉ có ngươi cùng Trần Lưu Vương có mặt ở đó. Mạc Vũ nhìn nàng cười lạnh nói nhưng ngươi hiểu được Trần Trường Sinh. Ngươi biết dựa theo tính tình của hắn căn bản không thể làm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Hắn cuối cùng sẽ bị buộc trở thành loại người mà hắn không muốn trở thành. Từ hữu dung nói hắn hẳn là học cách có thể làm như vậy, nếu như hắn muốn trở thành giáo hoàng mà nói. Mạc Phụ nói nếu như hắn căn bản không muốn làm giáo hoàng thì sao? Từ hữu dung an tĩnh một lát, nói ta đây làm thánh nữ là được. Chuyện đã xảy ra ở ly cung lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp các nơi trong kinh đô. Giáo khu sự bị thanh tẩy Đã ở trong dữ liệu của rất nhiều người Nhưng chuyện này phát sinh nhanh như vậy Vẫn làm người ta có chút giật mình Chuyện khiếp sợ hơn còn ở phía sau án lâm đại chủ giáo thất thế Ban đầu bạch thạch đạo nhân bị ghét ở vấn thủy thành Đã để cho rất nhiều người khiếp sợ không nói thành lời Chỉ bất quá lúc ấy có ẩn tình khác Vô luận triều đình hay là ly cung giáo sĩ đối với chuyện này cũng vẫn duy trì trầm mặt Nhưng chuyện đã xảy ra tối nay Lại là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Tất cả mọi người cho là trần trường sinh trở lại kinh đô gián xuống đạo lôi đình thứ nhất Ngoài khiếp sợ không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái Không hổ là người thừa kế giáo hoàng đời trước chỉ định Không hổ là học sinh của đạo tôn đối mặt với thanh tẩy của Trần Trường Sinh. Vô luận giáo khu sử hay là án lâm đại chủ giáo cũng không phản kháng. Dưới mặt ngoài thế cục bình tĩnh. Không biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Đang ở thời điểm mọi người cho là vỡ tuần tối nay sẽ buông rèm. Lại một đạo lôi đình nổ vang trong bầu trời đêm của Kinh Đô. Đó chính là câu nói cuối cùng của Trần Trường Sinh Đến đây chấm dứt Đây là ý gì? Nói là thanh tẩy của hắn đối với quốc giáo cự phái chỉ tới đây thôi Nói là thử dò xét của thương hành chu cùng triều đình đối với ly cung đến lúc đó đã kết thúc Hay là nói Vị trí giáo hoàng Lời đồn đại truyền đến truyền đi Tựa như gió Cộng thêm mấy đạo lôi đình Rất nhanh đã su tan mây tuyết trên bầu trời của Kinh Đô Tinh thần lặng yên nhìn nhân gian Nhân gian cũng đột nhiên có thêm rất nhiều sao sáng Mấy ngàn quốc giáo tín đồ thành kến nhất đi ra khỏi nhà Đi tới phía trước ly cung Quỳ gối trên mặt đất hàng lạnh thấu xương Trong tay bọn họ đang cầm nến, nhìn như yếu ớt, mấy ngàn chén nhỏ hợp chung một tổ lại cực kỳ sáng ngời. An hoa quỳ gối phía trước nhất, sắc mặt so với đồ lễ càng thêm tái nhật, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt. Theo tín đồ càng ngày càng nhiều, ánh nến cũng càng ngày càng nhiều, cho đến khi hóa thành một mảnh quan hải. Không có thanh âm đau khổ cầu khẩn. Nhưng không khí lại vô cùng trầm thấp, thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc Sau khi Mai Xuyên chủ giáo chết ở Quốc giáo học viện Trong kinh đô sinh ra rất nhiều nghị luận Những nghị luận này tự nhiên rất bất lợi đối với Trần Trường Sinh Tối nay theo mấy đạo lôi đình cùng với quan hải trước ly cung chấn động cả kinh đô Dư luận cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa Dân chúng đã sớm quên lời nói của mình lúc ăn cơm tối Tức giận nhìn về giáo khu sử sau rừng phong Vương phủ trên bình an đạo Thậm chí là hoàng cung Những ngọn lửa giận tạm thời còn không chui ra khỏi lòng đất Để cho các đại nhân vật cư ngụ ở những địa phương kia sinh ra cảnh giác cùng với tức giận vô cùng Bọn họ thực sự muốn biết Ly Cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì Muốn nắm giữ toàn bộ các chi tiết Ở nhãn tuyến trong Ly Cung Cùng với mấy vị họa sĩ tụ tinh cảnh thiên cơ Các hiện tại đã quy triều đình quản chế Vào lúc này phát huy tác dụng trọng yếu phi thường Trong đại điện tràn đầy ánh sáng thánh khiết Trần Trường sinh đứng ở chỗ cao nhất Nói câu nói kia Ý tứ rõ ràng như vậy Lật bàn không làm nữa có thể thi hiếp ai chứ Thiên hải thừa vũ trên mặt lộ ra ý vị gợi cực Chẳng lẽ cho là dựa vào đám dung chúng này mà có thể để cho đạo tôn nhượng bộ ư Thủ đoạn lấy nuôi làm tiếng này thật sự là sắc xảo Tương vương vuốt vuốt thịt béo trên bụng chính mình Khuôn mặt sầu khổ nói triều đình cũng không thể trực tiếp đem điện thờ này hủy đi sao Đối với câu nói của Trần Trường Sinh, người khác nhau có cách hiểu bất đồng. Đối với dân thường mà nói, đây là thánh nhân bị thời cuộc hiểm ác làm cho có chút nản lòng thoái chí. Đối với các đại nhân vật mà nói, đây chẳng qua là thủ đoạn hắn dùng để đối kháng thương hành chu cùng thế lực cự phái mà thôi. Mà vô luận đối với chuyện này dễ cật hoặc là cảm thấy nhức đầu. Các đại nhân vật thật ra đều cảm thấy thủ đoạn này rất lợi hại Chỉ có từ Hữu Dung cùng đường Tam Thập Lục biết đây không phải thủ đoạn Bởi vì thời điểm Trần Trường Sinh nói câu nói kia thật sự nghĩ như vậy Từ Hữu Dung nói làm những chuyện trái với bản tâm của ngươi, mâu thuẫn với đạo pháp của ngươi quả thật có chút cực khổ Cần Trường Sinh nói những chuyện chính mình cũng không muốn làm này, làm sao có thể nhìn các ngươi giúp ta đi làm chứ? Từ Hưởng Dung bình tĩnh nói có lẽ chúng ta là người thích làm những chuyện như vậy. Cần Trường Sinh nói không có ai thích giết người từ nhỏ, thích tranh quyền đoạt thế, thích ngươi lừa ta gạt cả. Từ hữu dung lạnh nhạt nói ta lúc mới ra đời cũng không thích chơi mạc trượt, nhưng đó là bởi vì ta không biết mà thôi. Trần trường sinh trầm mặt một lát, nói ngươi có thất vọng đối với ta hay không? Dĩ nhiên là không, bởi vì không muốn làm giáo hoàng, mới có thể là một giáo hoàng tốt. Từ hữu dung nói tự như sư huynh của ngươi, hắn không muốn làm hoàng đế cho nên mới phải làm một hoàng đế tốt. Ngoài điện truyền tới thanh âm hỗn hển của đường Tam Thập Luộc Ta đi trước Nàng nói với Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh nói sư huynh hắn thật sự là người dễ thân cận Từ hữu dung nói nhưng ta không phải Trần Trường Sinh gật mình Từ hữu dung xoay người đi tới ngoài ly quân Một lát sau nàng đi tới trước hoàn thành Nàng muốn đi gặp hoàng đế Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.exe